Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 869, Chiến lược Phương Châm Một tháng một lần, hẻm núi nghị sự lại đúng hẹn triển khai. Lần này, Phục Thánh Nhan Nhân trước mặt mọi người tuyên bố Lý Trường Sinh trở về mang đến phát hiện trọng đại, trên cửu châu đại lục, khắp nơi có thể thấy, nước, thế nhưng tại dị giới lại cực kỳ hiếm thấy, đồng thời, quan trọng nhất là, dường như cũng chính bởi vì có nước. Cho nên yêu vật mới có thể vô hạn phục sinh, tin tức này lập tức gây chấn động tại hiện trường. Nước tại dị giới lại là hiếm thấy. Việc này quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chẳng trách lần trước nhìn thấy những yêu vật kia đều đứng im bất động dưới đáy hồ, có thể chính là đang lợi dụng thủy liệu pháp chữa trị tổn thương, đây là nguyên nhân năng lực vô hạn phục sinh của yêu vật sao, mọi người sung xao thảo luận. Phát hiện này của Lý Trường Sinh tuyệt đối mang ý nghĩa phi phàm, có thể nói là bảo vật vô giá trực tiếp sửa đổi toàn bộ chiến lược và phương châm của Cửu Châu. Như vậy, chúng ta bây giờ nên hành động như thế nào đây? Một vị lão giả dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận đột nhiên trầm giọng hỏi. Hắn là Vân Châu Huyền Minh Chân Nhân, nổi tiếng vì tính cách trầm ổn, làm việc quyết đoán. Nhan nhân gật đầu, âm thanh vang lên, chư vị, hôm nay nghị sự chính là lấy tin tức này làm cơ sở, mọi người cứ nói thoải mái, tiếp thu ý kiến của quần chúng cùng nhau thảo luận để đưa ra một kế hoạch hành động khả thi. Nếu nước đối với yêu vật quan trọng như vậy, một vị trung niên nhân mặc áo bào xanh chậm rãi lên tiếng, hắn là trí giả Thanh Dương Tử đến từ Thanh Châu, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, nghĩ cách phá hoại hoặc khống chế nguồn nước ở dị giới, từ đó làm suy yếu sức mạnh của yêu vật. Thanh Dương Tử nói có lý, một vị lão giả tóc trắng xóa bên cạnh tỏ vẻ đồng ý, hắn là cổ nguyệt cư sĩ ở Lương Châu, Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, chúng ta còn chưa quen thuộc với môi trường dị giới, hành động mạo muội chỉ sợ sẽ làm phản tác dụng. Trước tiên, chúng ta có thể điều động một số tu sĩ am hiểu điều tra và ẩn nấp tiến về dị giới, dò xét kỹ càng tình hình phân bố nguồn nước, cùng với mức độ ý lại vào nước của yêu vật. Một vị nữ tu đến từ Lôi Châu đề nghị, nàng là Lưu Vân Tiên Tử của Lôi Châu, nổi danh tu chân giới vì sự cơ trí và nhạy bén nhan nhân lại lần nữa kích thích một vòng nhiệt nghị mới Đại biểu tu sĩ của mỗi Đại Châu Đều đưa ra ý kiến của mình Đề xuất một số kế hoạch khả thi Ngay cả viên Hoàng Võ Tu sĩ mạnh nhất Ly Châu Cũng bày tỏ ủng hộ kế hoạch bí mật xâm nhập Phá hoại trận pháp Rất nhanh, giữa sân tạm thời yên tĩnh trở lại Lúc này nhan nhân đảo mắt nhìn quanh mọi người Đột nhiên ánh mắt chuyển hướng về phía tần lục Người luôn yên tĩnh ngồi ở một bên Tần đạo hữu Đệ tử của ngươi, Lý Trường Sinh Đã mang về phát hiện trọng đại này Là sư phụ của hắn Ngươi thấy thế nào về việc này Chúng ta nên hành động như thế nào Tần lục hơi sững sờ Ngược lại không ngờ rằng lại đột nhiên bị hỏi ý kiến Tuy nhiên Thân là hóa thần tu sĩ Đương nhiên sẽ không lúng cuốn Hắn trầm tư một lát Sau đó chậm rãi mở lời Chư vị, ta cho rằng hiện nay chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ Tiến về dị giới Lời vừa nói ra Mọi người xôn xao. Huyền Minh chân nhân nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tần Lục đạo hữu, xin chỉ giáo. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi nhìn yêu vật tiếp tục sử dụng nguồn nước để vô hạn phục sinh sao?" Tần Lục khoát tay, giải thích: "Tiến vào dị giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta có thể sẽ đối mặt với rủi ro cực lớn. Môi trường, quy tắc, thậm chí thực lực của yêu vật ở dị giới, chúng ta đều biết rất ít." Hành động mạo muội, giống như Cổ Nguyệt cư sĩ đã nói, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà, Lưu Vân Tiên Tử phản bác, nếu như chúng ta không tiến vào dị giới, làm sao có thể phá hoại được lưỡng giới thông đạo? Chẳng lẽ chúng ta định phá hoại trận pháp trước vô số yêu vật ở huyền Vũ Hồ sao? Như vậy căn bản là không thể, giống như những gì mọi người đã thấy trên màn sáng trước đó, đáy hồ huyền Vũ Hồ tràn ngập lít nha lít nhít yêu vật, số lượng không chỉ có ngàn vạn, một khi xông vào xảy ra chiến đấu, chỉ sợ khó mà còn sống. Tần lục cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn lắc đầu nói, phá hoại trận pháp tại huyền vũ hồ tự nhiên là không thể, nhưng, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ. Tất nhiên nước quan trọng với yêu vật như vậy, tại sao chúng ta không làm cho nước biến mất, mọi người nghe vậy, lập tức sửng sốt. Tần lục nhìn quanh một vòng, lập tức đưa ra ý nghĩ kinh thế hải tục này, chúng ta có thể trực tiếp, rút khô huyền vũ hồ, lời vừa dứt, mọi người nhất thời nhíu mày. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là táo bạo, nhưng đồng thời cũng rất có sáng tạo. Trúc khô huyền vũ hồ Trong mắt huyền Minh Chân Nhân lóe lên một tia kinh ngạc, đây đúng là một ý nghĩ thiên mã hành không, nhưng không thể không nói, nó thực sự có khả năng giải quyết vấn đề tận gốc. Thanh Dương Tử gật đầu đồng ý, thực sự là như vậy, nếu chúng ta có thể thành công rút khô huyền vũ hồ, như vậy yêu vật dưới đáy hồ sẽ mất đi điều kiện phục sinh, cứ như vậy. Chúng ta có thể thoải mái mà thanh lý những yêu vật còn lại, tiến tới phá hoại lưỡng giới thông đạo. Nhưng mà, Lưu Vân Tiên Tử đưa ra nghi vấn, huyền vũ hồ lớn bao nhiêu, ở đây không ai không hiểu, rút khô một hồ nước lớn như vậy cần lực lượng và thời gian khổng lồ, việc này, thật sự có thể thực hiện được sao? Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Đúng vậy, huyền vũ hồ không phải là hồ nước bình thường. Đây chính là một hồ nước lớn mà tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải bay hơn nửa ngày, biên giới chừng trăm vạn dặm, muốn rút khô nước bên trong, chỉ sợ là một khối lượng công việc cực kỳ to lớn. Câu hỏi của Lưu Vân Tiên Tử đã làm cho hiện trường tạm thời yên tĩnh trở lại. nhan nhân có ánh mắt thâm thúy, hắn trầm tư một lát sau đó, âm thanh kiên định nói, đề nghị của tần lục đạo hữu mặc dù táo bạo, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây đúng là phương pháp an toàn và trực tiếp nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta không cần mạo hiểm xâm nhập dị giới, chỉ cần thao tác trên cửu châu đại lục, như vậy chúng ta có thể khống chế tình thế tốt hơn. Bởi vậy, ta đồng ý với đề nghị của tần lục đạo hữu, rút khô huyền vũ hồ, mọi người nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng thấy nhan nhân kiên định như vậy, không ít người cũng yên lặng gật đầu. Nếu đã quyết định rút khô huyền vũ hồ, chúng ta cần phải tìm ra một phương thức hiệu suất cao mà lại có thể kéo dài để thực hiện. ta nghĩ Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng pháp trận của tu chân giới, tập trung sức mạnh của thiên địa để đẩy nhanh tốc độ bốc hơi nước hồ. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể liên lạc với các đại tông môn của cửu châu, đề nghị bọn họ điều động đệ tử đến đây hỗ trợ. Nhiều người thì sức mạnh lớn, nếu chúng ta có thể tập hợp được sức mạnh của cửu châu, tin tưởng rằng việc rút khô huyền vũ hồ không phải là không thể. Nhưng bốc hơi nước hồ cần thời gian, chúng ta còn cần phải suy tính làm thế nào để ngăn chặn yêu vật tràn vào từ dị giới trong khoảng thời gian này hiện tại phòng ngự không những không thể giảm bớt mà thậm chí còn phải tăng cường. Nha Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chư vị nói rất đúng. Chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch chi tiết, đảm bảo hành động rút khô Huyền Vũ Hồ có thể tiến hành thuận lợi, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hiện tại xuống mức thấp nhất. Bây giờ, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thảo luận để đưa ra phương án áp dụng cụ thể. Theo lời Nha Nhân vừa dứt, mọi người sôi nổi bắt đầu bàn tán thảo luận về phương án hành động cụ thể. Mà lần thảo luận này, mỗi người đều tràn đầy tinh thần chiến đấu. Trốt cuộc, mọi người đều đã nhìn thấy hy vọng, Hai, mấy ngày trước có thấy không? Cái pháp trận có ánh sáng màu lục đó, tất nhiên là thấy. Không hổ là tay to của mặt Gia, thế mà có thể làm ra một pháp khí hút nước khổng lồ như vậy, nước kia cứ như là thủy long bị hút đi vậy, ta nghe nói phía Tây còn ác liệt hơn, trực tiếp bố trí hơn trăm cổ khôi lỗi hỏa diễm cự nhân không ngừng thiêu đốt nước hồ bên kia mỗi ngày đều là hơi nước ngập trời nha trong quân doanh mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đang thấp giọng nói chuyện phím trong giọng nói tràn đầy sự kích động xung quanh bọn họ còn có không ít người ngồi chơi trên mặt đất nghe mấy người trò chuyện khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt cách đó không xa còn có một số quầy hàng tạm thời một ít tu sĩ ngồi ở chỗ kia bày hàng bán có bán ra linh thảo có lấy ra pháp bảo nhà mình luyện chế có thì là một ít tài liệu trân quý Trong không khí tràn ngập các loại hương khí của linh thảo, cùng tiếng trả giá của các tu sĩ đang xen vào nhau, tạo thành một loại không khí phiên chợ đặc biệt. Mà khác với phường thị của những tán tu khác, tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở đây đều là nguyên anh, thấp nhất cũng đều là kim đan cảnh. Tu vi như vậy, tùy tiện đặt ở bên ngoài, đều là tồn tại cấp bậc lão tổ của một phái. Mà ở chỗ này, lại chẳng có chút nào thu hút, giống như tu sĩ cấp thấp, thành rồi vì một ít linh thạch cò kè mặt cả. Trận chiến vây quét Huyền Vũ Hồ này, tụ tập tuyệt đại bộ phận tu sĩ đỉnh tiêm trên Cửu Châu đại lục, đây là một hồi chiến tranh to lớn, cũng là một hồi đại hội giao lưu của đông đảo tu sĩ đỉnh cấp. Nhiều năm chiến tranh, khiến quân doanh không còn vẻn vẹn là chỗ bọn họ nghỉ ngơi, càng đã trở thành một phiên chợ náo nhiệt. Mỗi tháng vào thời khắc trăng tròn, chính là thời khắc phồn hoa nhất của cái phiên chợ này. Theo ánh trăng trên cao bay lên, tu sĩ lui tới không ngừng gia tăng. Bầu không khí phiên chợ càng thêm nhiệt liệt Các tu sĩ hoặc giao lưu tâm đắc tu luyện Hoặc biểu hiện ra pháp bảo mới của mình Hoặc tìm kiếm vật phẩm ngưỡng mộ trong lòng Tại chiến trường đặc thù này Bọn họ không chỉ là chiến hữu Mà còn là bạn bè giao dịch Chiến tranh mặc dù tàn khốc Nhưng cái phiên chợ nho nhỏ này Lại mang cho bọn hắn sự thả lỏng hiếm có Liệu có thể bớt thêm chút nữa không? Liệu có thể bớt thêm chút nữa không? Lý Trường Sinh ngồi sổn ở một bên quầy hàng hai mắt chăm chú nhìn một kiện nhuyễn giáp trên quầy hàng trong mắt tràn đầy vẻ do dự cái bát bảo như ý nhuyễn giáp này không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà kiểu dáng lại tinh mỹ thích hợp trận chiến là bảo vật hắn cần thiết nhất bây giờ tuy nhiên giá cả chủ quán mở ra lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó xử chủ quán là một tu sĩ trung niên râu quai nón hắn cười khổ lắc đầu lý đạo hữu không phải ta không chịu nhượng bộ giá trị của bát bảo như ý nhuyễn giáp này trong lòng ngươi và ta đều rõ cái giá tiền này đã là giá thấp nhất ta có thể đưa ra nếu là ngươi thực lòng muốn không ngại lại suy nghĩ một chút chủ quán thấy Lý Trường Sinh còn đang do dự, thấp giọng khuyên nhủ giá tiền này, tại hạ vẫn là nể tình công lao Lý Đạo Hữu năm đó không màng sống chết độc sông dị giới những người khác căn bản không thể nào có cái giá này Lý Đạo Hữu, còn suy xét cái gì nha, Lý Trường Sinh nhíu mày trong lòng giải dụa không thôi Hắn tự nhiên hiểu rõ giá trị của bác bảo như ý nguyễn giáp này, nhưng làm sao thẹn vì trong ví tiền rỗng tuyết, thực sự không cách nào lấy ra nhiều linh thạch hơn để mua. Hắn thở dài, chậm rãi đứng dậy, thôi, thôi, là ta thẹn vì trong ví tiền rỗng tuyết, cùng bảo vật này vô duyên. Chủ quán thấy thế, cũng khách khí cười cười, lý đạo hữu không cần nản chí, bác bảo như ý nguyễn giáp này ta sẽ giữ lại cho ngươi. Đợi ngươi ngày sau có đủ linh thạch, Lại tới tìm ta giao dịch chính là, nhớ kỹ, ta là quan đại thiên ở Trung Châu. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn chủ quán một chút, đa tạ quan đạo hữu thông cảm, ngày khác nếu có cơ hội, ổn thỏa hậu báo. Dứt lời, Lý Trường Sinh quay người rời đi. Hắn cũng không sốt ruột rời khỏi phiên chợ, mà là tiếp tục bắt đầu đi dạo ở chỗ này. Mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn là ngày nghỉ, đều là thời gian rảnh rỗi hiếm có, nhất định phải quý trọng khoảng thời gian này. Về phần nghỉ ngơi, vào lúc gần mặt trời mọc, chập mắt khoảng thời gian hai nén nhang với sức khôi phục bây giờ của Lý Trường Sinh, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại lúc Lý Trường Sinh tùy ý đi dạo, đột nhiên nghe được một tiếng la lên quen thuộc, sư phụ, hắn xoay người lại, chỉ thấy đệ tử lăng sương của mình đang bước nhanh hướng hắn đi tới. Sau lưng lăng sương, còn đi theo ba tên đồng môn chấp sự trưởng lão, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là kim đan cảnh trong môn Chỉ có thực lực kim đan Mới có tư cách lại tới đây Đã lâu không gặp Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười ấm áp Đến gần cười nói Lăng Sương Các ngươi sao cũng tới Lăng Sương bước nhanh đi đến trước mặt Lý Trường Sinh Không mình hành lễ Sư phụ Chúng ta là đi theo sư tổ mẫu cùng đi đến Sư mẫu cũng tới Lý Trường Sinh sửng sốt Tra hỏi Các ngươi đã đi đi tìm sư phụ chưa Đúng vậy Sư tổ để cho chúng ta đến phiên chợ dạo chơi, tiện thể xem xét có thể hay không tìm thấy một ít tài nguyên tu luyện hữu dụng. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ dẫn bọn ngươi dạo chơi cái phiên chợ này. Nói xong Lý Trường Sinh nhìn về phía ba người đứng ở phía sau, cười nói, phùng chấp sự, khang chấp sự, còn có miêu chấp sự, chúng ta đi thôi. Được. Ba người đều trả lời rồi đuổi theo. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh mang theo lăng sương. Phùng Khê, Khang Khanh Nhiên, Miêu Thành bắt đầu đi dạo trong phiên chợ. Lý Trường Sinh hướng bọn họ giới thiệu các loại quầy hàng cùng vật phẩm bên trong phiên chợ, còn thỉnh thoảng dừng bước lại, cùng một ít chủ quán quen thuộc trò chuyện vài câu. Mấy tên chấp sự Kim đang đi theo sau Lý Trường Sinh, ánh mắt tò mò đánh giá tất cả chung quanh. Phiên chợ của tu sĩ cấp bậc này, khiến bọn hắn đối với mọi thứ ở đây đều cảm thấy mới lạ và hưng phấn. Đi dạo một hồi lâu, Lý Trường Sinh đột nhiên nói ra, Đúng rồi, đã các ngươi đến rồi, ta sẽ dẫn bọn ngươi đi xem chiến trường. Chiến trường. Miêu Thành sửng sốt, chúng ta cũng có thể đi xem sao? Tất nhiên có thể, bây giờ cách khai chiến còn có 2 3 canh giờ, xa xa nhìn một chút vẫn là không có vấn đề. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Trận chiến tranh này đã qua 10 năm. Bởi vì liên quan đến chiến lực vô cùng cường đại, thông tin đã sớm truyền khắp Cửu Châu. Mà từ 5 năm trước Lý trường sinh liều chết theo ngoại giới quay về, đồng thời tìm thấy pháp phá cục, tất cả cửu châu liền bắt đầu chuyển động. Các loại vật liệu theo các đại châu khác không ngừng vận đến huyền vũ hồ. Ý đồ muốn rút cạn triệt để cái hồ bạc to lớn vô cùng này. Mà cũng là động tác to lớn như vậy, khiến vô số tu sĩ cấp thấp đối với trận chiến trường này sinh lòng kính sợ, đồng thời cũng mang theo một tia tò mò. Rốt cuộc là nơi nào, thế mà ngay cả tu sĩ Kim Đan đều không có tư cách đặt chân. Bây giờ, Lý Trường Sinh nói muốn dẫn bọn hắn đi nhìn một chút chiến trường, lập tức làm mấy người vừa tò mò vừa khẩn trương. Tại Lý Trường Sinh dẫn đầu, một đoàn người hướng về phương hướng chiến trường bay đi. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào trước màn sáng. Bên cạnh màn sáng, có rất nhiều cái pháp trận đang vận chuyển. Pháp trận giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thôn vệ nguồn nước của huyền Vũ Hồ. Nước Hồ tại dưới lực hút của pháp trận. Như là bị một đôi bàn tay vô hình dẫn dắt Liên tục không ngừng phun ra mà đi Xung quanh pháp trận Còn bố trí rất nhiều trận pháp phụ trợ cỡ nhỏ Chúng nó cùng chủ pháp trận hô ứng lẫn nhau Có tăng cường hấp lực của pháp trận Có thì duy trì ổn định của pháp trận Cũng tại cộng đồng duy trì lấy hệ thống hút nước khổng lồ này Cảnh tượng có chút hùng vĩ Bóng đêm dần dày đặc Tần lục và cố nguyệt vai sánh vai ngồi trên đỉnh núi Xung quanh là vân hải vô tận Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng phủ lên thân hai người, tựa như khoác lên họ một lớp ngân sa mỏng manh. Tần Lục nắm chặt tay Cố Nguyệt, ánh mắt hai người cùng nhìn về phương xa, nơi vân hải giao hòa cùng trời xanh. Gió nhẹ thổi qua, vân hải như sống dậy, cuồn cuộn, nhấp nhô. Nhìn xem, đám mây bên kia có giống một con phượng hoàng đang bay lượn không? Cố Nguyệt khẽ nói, ngón tay chỉ về phía xa một đám mây hình thù kỳ lạ. Tần Lục theo ngón tay Cố Nguyệt nhìn lại, Trong mắt ánh lên ý cười ôm nhu, sát thực rất giống, đuôi lông phiêu giật kia, phản phất đang nhẹ nhàng múa lượng. Hai người cứ như vậy lặng lẽ tựa vào nhau, hưởng thụ khoảnh khắc trùng phùng hiếm có này. Từ khi Tần Lục rời thanh huyền Tông đến huyền Vũ Hồ, thoáng chốc đã gần 10 năm. 10 năm nay, Tần Lục vẫn chưa gặp lại Cố Nguyệt, đôi nơi cách biệt. Lần nghỉ nơi này, Cố Nguyệt dẫn theo đệ tử trong môn đến đây gặp Tần Lục, niềm vui sướng và kích động này khó mà nói hết thành lời. Tần Lục nhẹ nhàng ôm Cố Nguyệt vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của cơ thể nàng, phản phất muốn đem nỗi nhớ nhung 10 năm nay hòa tan vào cái ôm này. Lúc này, Cố Nguyệt nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, chuyện bơm nước huyền vũ hồ tiến triển thế nào rồi? Tần Lục trả lời, tiến triển coi như thuận lợi, nhưng cũng có chút khó khăn. Hiện tại chủ yếu muốn dẫn nước đến nơi xa hơn. Độ khó của công trình này có chút cao, mặt gia Tây cự phách đang tìm kiếm kỹ thuật bơm nước và phương pháp vận chuyển hiệu quả hơn. Nghe nói nho gia gần đây hiệu triệu các tu sĩ tinh thông cơ quan thuật và thủy lợi, không kể tu vi cao thấp, đều có thể đến góp ý kiến, đúng vậy, hy vọng có chút tác dụng. Tần lục khẽ thở dài, mấy năm nay, chiến tranh thực sự gian nan, nhưng nỗ lực của mọi người cũng không uổng phí, mực nước huyền vũ hồ đã giảm xuống rõ rệt, mà yêu vật cũng chậm lại tốc độ phục sinh. Nhìn chung mọi việc đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Cố Nguyệt tiếp tục hỏi, vậy còn cần bao lâu nữa mới có thể rút cạn nước hồ, Tần lục trầm tư một lát, dựa theo tiến độ hiện tại, ít nhất cần 10 năm nữa. Nếu tất cả thuận lợi, chúng ta có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ bơm nước trong vòng 15 năm. Vậy thật sự là khá lâu, đúng vậy, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, lần họa loạn này quét sạch cửu châu, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Mỗi tu sĩ đều phải đóng góp tương ứng mới được Cố Nguyệt khẽ gật đầu Những năm này Ngược lại vất vả cho ngươi rồi Nói xong Hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi Chỉ có âm thanh vân hải cuộn trào quanh cuộn bên tai Đúng rồi Nghe nói chiến trường cực châu phương Bắc Cũng vô cùng gian nan Cố Nguyệt đột nhiên hỏi Tần lục nhíu mày Đúng vậy Chiến sự bên đó quả thực dằn co Mặc dù chiến trường bên kia không lớn Nhưng vì quá mức rét lạnh Thêm vào đó môi trường sinh tồn so với nơi này của chúng ta gian nan hơn rất nhiều, rất nhiều vật tư không kịp cung ứng, dẫn đến thương vong nặng nề. Không phải nói việc thăm dò chiến trường thiên ngoại đã tạm dừng sao? Những đại năng tu sĩ trở về kia, không qua đó giúp đỡ sao? Tần lục lắc đầu, mặc dù đã tạm dừng, nhưng nghe nói có một vài cứ điểm vẫn cần nhân thủ trấn giữ, cho nên không phải tất cả mọi người đều trở về, mà số ít tu sĩ trở về, cũng đã đi tiếp viện, nhưng dù vậy Vẫn tổn thất nặng nề Cố Nguyệt lộ vẻ lo lắng Vậy phải làm thế nào Tần Lục vỗ vỗ mu bàn tay trắng nõn của Cố Nguyệt Trấn An nói Do yêu vật bên huyền vũ hồ chúng ta đã giảm bớt rõ rệt Nhân viên cũng đầy đủ Ta thấy ý của mấy lão tổ kia Dường như muốn rút người đi tiếp viện Ngươi cũng muốn đi sao Cố Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu nhìn Tần Lục Hiện tại còn chưa xác định Nhưng nếu cần Ta sẽ không từ nang Tần Lục kiên định nói Cố Nguyệt nghe vậy, nét mặt trở nên cô đơn. Tần lục nhìn thấy vẻ mặt thất lạc này của Cố Nguyệt, trong lòng căng thẳng, vội vàng nắm chặt tay nàng, ôm nhu nói, Nguyệt Nhi, nàng đừng quá lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Với lại, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, cụ thể thế nào còn chưa biết được. Cố Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng vẫn có vẻ hơi lo lắng. Tần lục thấy thế, quyết định chuyển đề tài, hy vọng tâm trạng của Cố Nguyệt có thể thoải mái hơn một chút. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, lần này nàng dẫn đệ tử Sơn Môn đến đây, ta cảm thấy tu vi của bọn họ đều có tiến bộ, xem ra mấy năm nay nàng có phương pháp giáo dục A. Cố Nguyệt nghe được lời khen của Tần Lục, mặt mày tươi tắn gật đầu nói, bọn họ thực sự cũng vô cùng nỗ lực, từ khi ngươi rời Sơn Môn những năm nay, trong môn lại có thêm 6 tu sĩ kim đan. Ồ, đều là những ai vậy, Cố Nguyệt bẻ ngón tay, bắt đầu đếm, kể tên từng đệ tử ra. Đối với những người này, tần lục có người quen thuộc, có người xa lạ, có người thậm chí còn chưa từng nghe qua. Không còn cách nào khác, hắn rời tông môn quá lâu, bí cảnh bế quan 30 năm, lại thêm 10 năm chiến đấu ở huyền Vũ Hồ, trọng rã 40 năm, hắn đều không ở trong sơn môn. Điều này dẫn đến việc rất nhiều đệ tử mới nhập môn hắn đều không nhận ra. Mà bình thường, tư chất thiên linh căn, trước 30 tuổi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thông thường đều có thể tấn thăng Kim Đan cho nên mới xuất hiện tình huống đường đường là Kim Đan trưởng lão thân làm trưởng môn như Tần Lục cũng không quen biết nghe đến cuối cùng Tần Lục lộ ra vẻ cảm khái nhàn nhạt đợi trận chiến này kết thúc phải dành thời gian ở trong sơn môn mới được chẳng qua không ngờ rằng Phùng Khê miêu Thành và Tào mặc lại có thể thành tựu Kim Đan ta nhớ ba người bọn họ đều là Tam Linh căn mà đúng vậy Cố Nguyệt cười nói bọn họ cũng vô cùng chăm chỉ lại thêm làm việc chắc chắn, tấn thăng kim đan cũng không có gì kỳ lạ. Tần Lục cười gật đầu, sau đó liền nghĩ tới một chuyện, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, năm đó, mọi người đều cho rằng dụ hoành và ngô chính thiên sẽ là những kim đan tiếp theo, không tốt, cũng sẽ là hứa như linh thành tựu kim đan, thật không nghĩ đến cuối cùng, ngược lại ba người bọn họ có thể đột phá thành công, quả nhiên là thế sự vô thường a cố miệt nghe vậy, cũng khẽ thở dài, nhắc đến dụ hoành. Hắn mấy ngày trước còn đến tìm ta, nói đến một ý định. Tần lục hơi nhíu mày, ồ. Hắn có ý định gì, Cố Nguyệt chậm rãi nói, hắn muốn trở về cửu chân vực để khai tông lập phái. Tần lục lộ vẻ kinh ngạc, hắn không phải mới trúc cơ viên mãn thôi sao. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc khai tông lập phái, Cố Nguyệt giải thích, hắn tự biết con đường kim đan đại đạo không có hy vọng tấn thăng, lại thêm tuổi tác đã cao, thà ở lại Sơn Môn tiếp tục lãng phí thời gian không bằng trở về cố hương, vì quốc gia của mình làm chút cống hiến. Tần lục nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái muôn phần. Nhớ năm đó, Dụ Hoành cũng là nhân vật nổi bật trong đám đệ tử sơ khai, song linh căng thể chất, khiến mọi người cho rằng hắn có thể đột phá đến Kim Đan, không ngờ hôm nay lại lựa chọn con đường như vậy. Bất quá, suy nghĩ lại thì Dụ Hoành cũng đã trăm tuổi, so với tuổi thọ hơn hai trăm của Trúc Cơ, quả thực đã không còn trẻ. Mà năm đó, hắn vứt bỏ thân phận hoàng tộc, dấn thân vào tiên đạo, bây giờ có ý tưởng trở về Vương Triều, cũng là điều dễ hiểu. Hắn đã quyết định, vậy thì cứ theo ý hắn đi. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, có thể đối với dụ hoành mà nói, trở về cửu chân vực khai tông lập phái, chính là kết cục tốt nhất của hắn. Tần Lục nói, Cố Nguyệt khẽ gật đầu, vậy ta lần này trở về, sẽ nói rõ với hắn việc này. Lời vừa dứt, Đột nhiên một thân ảnh vội vã bay lượn đến, mặt mày tràn đầy vẻ lo lắng. Tần lục nhận ra người này, chính là Lương Phi Trần trước đây từng có duyên gặp mặt. Tần lục đột nhiên đứng dậy, lương đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi Trần thở hổn hển nói, cực châu, cực châu thất thủ rồi, trên mặt tần lục viết đầy vẻ kinh ngạc và không tin. Xác thực là như vậy, tần trưởng môn. Trong giọng nói của Lương Phi Trần tràn đầy sự bất đắc dĩ, Những yêu vật kia đột nhiên phát động công kích, lực lượng phòng ngự của chúng ta không chống đỡ nổi, phòng tuyến trong thời gian cực ngắn liền bị chúng xé rách. Bây giờ, cực châu đã tràn ngập nguy hiểm, sắp triệt để rơi vào ma trảo của những yêu vật kia. Tần lục chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ lưng dân lên, thấu tận tâm can. Mười năm gian khổ kháng chiến đã khiến hắn hiểu rõ sâu sắc về thực lực kinh khủng của những yêu vật này. Chúng không chỉ không sợ sinh tử mà còn có được thân thể cường hãn đáng sợ, cho dù là yêu vật yếu nhất, cũng có được thực lực không thua kém tu sĩ Nguyên Anh. Đáng sợ hơn nữa là, số lượng của chúng nhiều như hàng hà sa số. Một khi những yêu vật này phá tan pháp trận màn sáng, xâm nhập thế gian, đó không thể nghi ngờ chính là một hồi đại nạn chưa từng có. Hắn quay đầu nhìn về phía cố Nguyệt, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, Nguyệt Nhi, ta nhất định phải lập tức đến cực châu trợ giúp. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa quyết tâm không thể lay chuyển. Cố Nguyệt nghe vậy, trong lòng tuy tràn đầy lo lắng, nhưng nàng hiểu rõ trách nhiệm và gánh vác của Tần Lục. Nàng nắm chặt lấy tay Tần Lục, chàng nhất định phải cẩn thận, ta chờ chàng trở về. Tần Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Cố Nguyệt, cho nàng một ánh mắt an tâm, đừng lo lắng, ta sẽ trở lại. Nàng ở nhà chờ ta. Dứt lời, hắn liền đi theo sát lương phi trần. Hắn căn bản không có thời gian cùng chúng đệ tử hàn huyên Thậm chí là tạm biệt Sau khi biết được tin giữ về cực châu Cần phải lập tức lên đường Bởi vì chỉ có đi trước kịp thời Mới có thể cứu vãn được tính mạng của rất nhiều người Hai người hóa thành hai đạo lưu quang sáng chói Xé rách chân trời Nhanh chóng bay về phía cực châu ở phương Bắc Trên đường đi Tần Lục không nhịn được hỏi Lương Phi Trần Lương Đạo Hữu Về trận chiến tranh đột ngột xuất hiện này Ngươi hiểu rõ được bao nhiêu nội tình, Lương Phi trần lộ vẽ khó xử, cho mày, tần trưởng môn, nói thật, ta đối với việc này cũng hoàn toàn mù mịt. Chỉ là nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của Phục Thánh, bảo ta lập tức tìm ngươi, cùng nhau đến cực châu tiếp viện. Vậy những tu sĩ khác đâu, mọi người hiện tại chắc hẳn cũng đang đuổi đến chỗ pháp trận truyền tống. Tần lục nghe xong, khẽ gật đầu tỏ vẻ suy tư. Mấy năm trước, cực châu bất ngờ phát hiện ra một chiến trường mới. Nơi đó ở vùng Biên Thùy, trời đông giá rét, việc vận chuyển vật tư cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, dưới sự nỗ lực chung của các lão tổ, đã hao phí một khoản tiền khổng lồ để bố trí một pháp trận truyền tống xuyên châu, cho phép di chuyển nhanh chóng từ Trung Châu đến Chiến trường Cực Châu, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển vật tư. Hiện tại xem ra là muốn sử dụng pháp trận này để nhanh chóng đến Cực Châu chi viện. Hai người hiểu ý, tăng nhanh tốc độ phi hành. không lâu sau Bọn họ đã đến địa điểm đặt pháp trận truyền tống chỉ định. Chỉ thấy một pháp trận hình tròn khổng lồ sừng sững ở đó, phía trên khắc đầy những phù văn phức tạp, cao vút tận mây, xung quanh còn cuốn quanh những tia sáng màu vàng chói mắt, mang đến một cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Khi bọn hắn đến nơi, đã có không ít người chờ đợi ở đây. Bởi vì mỗi tháng đều sẽ có cuộc họp bàn quan trọng trong hạp cốc, cho nên mọi người cũng có chút quen biết lẫn nhau. Tần lục nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện ra vài khuôn mặt quen thuộc ngoài bác học tập gia lão tổ vạn sự tri còn có huyền minh chân nhân thanh dương tử cùng với lưu vân tiên tử và những người thường xuyên phát biểu trong các cuộc nghị sự tuy nhiên sự tình quá khẩn cấp tất cả mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện phiếm từng người mang vẻ mặt ngưng trọng đứng tại chỗ chờ đợi chỉ thị tiếp theo theo thời gian trôi qua ngày càng có nhiều tu sĩ hóa thần lần lượt đuổi tới lúc này huyền minh chân nhân trong sân nhìn quanh thấy mọi người đều đã đến đông đủ liền mở miệng nói, "Chư vị đồng đạo, lần này Cực Châu gặp nguy hiểm, tình thế đã cấp bách. Chúng ta vừa mới nhận được tin tình báo xác thực, thế công của yêu vật đột nhiên tăng mạnh, tuyến phòng ngự của Cực Châu đã tan vỡ hoàn toàn. Giờ phút này, chúng ta nhất định phải hỏa tốc tiếp viện Cực Châu, cùng các đồng nghiệp ở đó kề vai chiến đấu, cùng nhau chống lại yêu nghiệt. Thời gian cấp bách, ta xin nói ngắn gọn, mọi người lập tức chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát." Nghe thấy lời này, những người có mặt đều có nét mặt nghiêm nghị cùng nhau gật đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Huyền Minh chân nhân trong lần hành động này đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Điều này cũng không có gì lạ, bởi lẽ hắn có tu vi hóa thần đỉnh phong, thực lực siêu quần, đủ để khiến người khác phục tùng. Huyền Minh chân nhân không trì hoãn thêm nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng pháp lực dồi dào liên tục tràn vào trong đại trận truyền tống. Theo pháp lực rót vào, đại trận truyền tống bắt đầu chậm chậm vận hành, vân sáng màu và nhạc ban đầu dần trở nên sáng chói không gian ở trung tâm trận Pháp cũng bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn. Xuất phát, huyền Minh Chân Nhân ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận. Theo sát phía sau, tần lục, Lương Phi Trần và những người khác cũng không chút do dự đạp vào trong trận. Nương theo một hồi chấn động không gian mãnh liệt, thân ảnh của mọi người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Khi bọn hắn mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở trong một thế giới băng tuyết được bao phủ bởi một lớp áo bạc. Gió lạnh thấu xương cuốn theo bông tuyết lớn gào thét mà đến, đánh vào mặt đau nhất như dao cắt. Nhiệt độ ở nơi này thấp đến kinh người, ngay cả hơi thở được thở ra cũng có thể trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Cái lạnh đột một xuất hiện khiến Tần Lục và những người khác có chút trở tay không kịp, bọn họ vội vàng vận chuyển pháp lực để chống lại cái lạnh thấu xương này. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là cánh đồng tuyết và sông băng trắng xóa, ngoài băng tuyết ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Những ngọn núi tuyết ở phía xa ẩn hiện trong làn mây mù mờ ảo Càng tăng thêm vài phần khí tức thần bí và hoang vu Đây chính là cực châu trong truyền thuyết sao Có người không khỏi cảm thán nói Cái lạnh này quả nhiên danh bất hư truyền Bây giờ không phải là lúc cảm thán Giọng nói nghiêm túc của huyền minh chân nhân cắt ngang Chúng ta nhất định phải hành động nhanh chóng Mới có thể ngăn chặn hiệu quả những yêu vật kia tiến công Mọi người nghe vậy đều tập trung ý chí Cực đầu xác nhận Dưới sự dẫn đầu của huyền Minh Chân Nhân, mọi người nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, hướng về phía trước bay đi. Cực Châu, nằm ở cực bắc của Cửu Châu, là một vùng đất thần bí bị băng tuyết bao phủ quanh năm. Nơi đây lạnh giá đến thấu xương, dường như ngay cả thời gian cũng bị đóng băng, vạn vật trên vùng đất này đều có vẻ hết sức tĩnh lặng. Những dòng sông băng cao vút tận mây, vùng đất tuyết hoang vu lạnh lẽo, tuyết rơi bay lã tả khắp bầu trời, tất cả tạo nên một vẻ trang nghiêm và nghiêm nghị khó giải thích. Văn hóa của cực châu đặc biệt và phong phú, người dân sống bằng nghề săn bắn và câu cá trên băng, họ kính sợ tự nhiên, sùng bái sức mạnh. Con người sinh sống ở đây, huyết mạch chi lực không chỉ có thể chống chọi giá lạnh, mà sức chiến đấu còn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ ở các đại châu khác. Lại thêm dân phong bưu hãn, tính cách hào sản, tu sĩ cực châu thường bị các đại châu khác gọi là Bắc Phương Mang Di. Ngôn ngữ tuy thô bỉ, nhưng cũng nói lên sự cường hãn của tu sĩ cực châu. Tu sĩ bình thường đều không muốn treo chọc những hán tử đến từ cực châu. Tiến tâm lừng lẫy. Nhưng hôm nay, trước sự xâm lấn mạnh mẽ của yêu vật, nơi đây dường như đã trở thành luyện ngục trần gian. Yêu vật hung tàn tàn sát, khiến cho vùng đất quanh năm bị băng tuyết bao phủ này, dúng thêm một màu sắc bi thương càng thêm đậm đặc. Tần lục và mọi người bay đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thương vong, vô số thi thể bị giá lạnh đóng băng thành tượng băng. Duy trì tư thế cuối cùng của họ khi còn sống Không chỉ có loài người Ngay cả một số linh thú cường đại Cũng không may mắn thoát khỏi Những linh thú ngày thường uy phong lẫm liệt Giờ phút này cũng lặng lẽ nằm trên mặt tuyết Trên người phủ một lớp băng dày Không còn cách nào phát ra tiếng gào thét trung trời Mà những tông môn đã từng phồn vinh thịnh vượng Giờ phút này cũng trở nên tan hoang không chịu nổi Kiến trúc tông môn bị yêu vật phá hủy Chỉ còn lại những bức tường đổ nát cô độc đứng sừng sững trong gió tuyết, tu sĩ trong tông môn, có người đã tử trận nơi xa trường, có người đã không rõ tung tích. Bên cạnh họ, còn tản mát các loại pháp bảo và vũ khí, như thể nói lên sự khốc liệt của trận chiến. Toàn bộ cực châu, đều chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn. Tần lục và mọi người càng thêm nặng nề, họ bay vút qua từng mảnh phế tích, mỗi nơi đều lưu lại dấu vết tàn sát bừa bãi của yêu vật. Khi họ đi ngang qua một tông môn đã bị diệt sạch, nhìn những sinh mệnh từng hoạt bát giờ đây hóa thành tượng băng lạnh lẽo, không ai không cảm thấy bi phẫn. Những yêu vật này thực sự quá buồn nôn. Thanh Dương tử nghiến răng nghiến lợi nói, chúng không cầu pháp khí, không cầu đan dược, dược thảo, chỉ vì dết chóc, đây quả thực là tan tâm bệnh cuồng. Lưu vân tiên tử gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. không sai, những yêu vật này chính là vì hủy diệt mà đến. Chúng ta nhất định phải ngăn cản chúng nó, bằng không, tất cả cửu châu cũng sẽ biến thành địa ngục, huyền minh chân nhân, chúng ta thật sự không đi đến bên kia trợ giúp sao. Lương Phi Trần nhìn qua chiến trường xuất hiện ở phía xa, vội vàng hỏi. Ở bên kia, dường như đang phát sinh trận chiến thảm liệt, âm thanh không ngừng truyền đến. Không được. Huyền minh chân nhân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ phải đuổi về phía màn sáng trận pháp, trước tiên chữa trị tốt trận pháp. Chỉ khi ngăn chặn được yêu vật liên tục tràn vào, chúng ta mới có thể rảnh tay săn giết những yêu vật đã xông vào, đáng ghét. Lương Phi Trần nghiến răng, vẻ mặt đầy nộ khí, sao có thể thấy chết mà không cứu, lương đạo hữu, bình tĩnh một chút. Tần lục trầm giọng khuyên nhủ huyền minh chân nhân nói đúng, chúng ta trước hết phải chữa trị trận pháp, đảm bảo tiền tuyến an toàn, sau đó mới có thể càng hữu hiệu đối phó những yêu vật đã xâm lấn, hơn nữa bên kia hẳn là có tông môn pháp trận. Nhất thời chống cử không thành vấn đề Đợi chúng ta giải quyết tốt công việc tiền tuyến Rồi quay trở lại cũng không muộn Lương Phi Trần hít sâu một hơi Khẽ gật đầu Ta hiểu rồi, Tần Huynh Ta chỉ là nhìn thấy những yêu vật kia tàn sát bừa bãi như vậy Trong lòng khó mà bình tĩnh Chúng ta đều như vậy Tần lục vỗ vai Lương Phi Trần Nhưng bây giờ Chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo Làm tốt những việc chúng ta nên làm Mọi người trao đổi vài câu rồi nhanh chóng bay về phía vị trí của màn sáng trận pháp. Hóa thần tu sĩ tốc độ nhanh chóng biết bao, không lâu sau, họ đã đến nơi. Bên hồ, nơi giao tranh ác liệt, mặt hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sóng cả mảnh liệt, thỉnh thoảng lại có thân ảnh yêu vật vọt ra khỏi mặt nước, khởi xướng công kích mảnh liệt lên tu sĩ trên bờ. Đông đảo tu sĩ ra sức chống cự, nhưng yêu vật số lượng đông đảo, lại có lực lượng cường đại, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và đất khô cằn, mỗi lần pháp thuật và binh khí va chạm đều kích thích những tia lửa chói mắt, toàn bộ chiến trường như bị ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng. Mà ở phía dưới, đã có rất nhiều thi thể ngã xuống. Sự xuất hiện của huyền minh chân nhân và mọi người, ngay lập tức khiến cho chiến trường bạo động, đông đảo tu sĩ đang chống cự liền quát lớn. Các huynh đệ Cứu binh đến rồi, giết chết đám chó chết này, xông lên. Nhìn thấy nhiều đồng đạo bỏ mình như vậy, Tần lục cùng đám hóa thần tu sĩ đã sớm lửa giận ngút trời. Dết, huyền minh chân nhân rống lớn một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, làm cho mặt hồ gợn sóng lang tăng, dường như cả bầu trời cũng rung chuyển. Hắn xung phong đi đầu, mang theo Tần lục, thanh dương tử, lưu vân tiên tử và nhiều hóa thần tu sĩ khác, như mảnh hổ xuống núi xong vào trận chiến. Lực lượng mới gia nhập này như dòng lũ mãnh liệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Hóa thần tu sĩ và Nguyên Anh tu sĩ có sự khác biệt về bản chất, sức chiến đấu càng chênh lệch rất xa. Bọn họ pháp lực cường đại, mỗi lần ra tay đều mang theo uy lực kinh thiên động địa, có thể dễ dàng giết chết đông đảo yêu vật. Ví như huyền minh chân nhân, một chưởng vỗ ra, một bàn tay hư ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng chục về phía mặt hồ, lập tức kích thích cột nước cao mấy ngàn trượng, mấy trăm con yêu vật dưới một kích này bị đánh giết trong chớp mắt. Mọi người cùng thi triển thần thông. Lưu Vân Tiên Tử kiếm pháp phiêu dật linh động, Thanh Dương tự pháp thuộc cuồng bạo như lửa, Lương Phi Trần Đao pháp sắc bén vô cùng. Mỗi một lần công kích đều khiến yêu vật sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt gia nhập chiến đấu, tình thế vốn tràn ngập nguy hiểm đã dần ổn định lại. Sĩ khí của các tu sĩ cũng theo đó tăng vọt. Giết, đuổi chúng nó đi, giết sạch yêu vật trước mắt. Mọi người tiếp tục bay lên, bay vòng quanh hồ để trợ giúp. Chiến trường ở đây tuy không rộng lớn như Huyền Vũ Hồ, nhưng cũng không phải hồ nhỏ bình thường có thể so sánh cho dù là tốc độ của hóa thần tu sĩ, cũng cần liên tục phi hành mấy canh giờ. Tần lục triệu hồi ra, thiên hạt kiếm hạt, 36 thanh trường kiếm như cánh tay điều khiển, không ngừng thu gặt tính mạng yêu vật. Đồng thời, tốc độ của hắn cực nhanh, đi theo Lương Phi Trần, hai người liên thủ, dường như không gặp phải địch thủ. Tần huynh, nơi này để ta cản trở, ngươi mau tiến lên. Lương Phi Trần truyền âm một câu, thân hình đột nhiên xông về phía trước. Mục tiêu chính là một hóa thần yêu vật đang bị người vây công Yêu vật không phải chỉ có thực lực nguyên anh Trong biển yêu vật như nước thủy triều Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu hóa thần yêu vật Loại thực lực này chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể ứng phó Tần lục hiểu rõ sự việc khẩn cấp Cho nên căn bản không dừng lại Thậm chí không trả lời Hết sức ăn ý xông về phía trước Chém giết tất cả yêu vật ven đường Thực lực của tần lục hôm nay Chính hắn cũng không rõ ràng lắm Rốt cuộc trên bảng chỉ số Tu Vi luôn luôn hiển thị là số 0. Mặc dù đột phá đến hóa thần đã có hơn 10 năm thời gian, nhưng lại không chút tiến bộ. Lại thêm luôn luôn ở trong chiến tranh, khiến cho hắn căng bản không có thời gian đi tìm kỹ năng thích hợp tiến hành học tập. Mà trong chiến đấu không ngừng sử dụng pháp thuật cùng kiếm thuật, điều này khiến cho bảng chỉ số của hắn sớm đã đạt đến trạng thái mất cấp. Nói cách khác, hiện tại trên bảng, ngoại trừ Tu Vi hiển thị là số 0 những cái khác đều đã mất cấp. Đối với thực lực cụ thể, tần lục không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, chính mình đang không ngừng mạnh lên. Kiểu mạnh lên này, không đơn thuần là kỹ năng mất cấp mang tới loại cường đại đó. Cũng không giống loại sau khi đột phá đột nhiên mạnh lên. Mà là loại không ngừng tiến bộ, mặc dù nhỏ bé, nhưng mà luôn luôn tiến bộ, cái loại cảm giác này. Thậm chí tần lục cũng có một chút cảm giác, mình tùy thời cũng có thể đột phá cảnh giới, loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Mà mang tới, chính là sức chiến đấu siêu cấp cường hãng. Tần lục bay đến một đường, trường kiếm xoay quanh thân hắn bay múa, thu gặp các loại yêu vật, không một may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, khóe mắt hắn sáng lên, phát hiện phía dưới có mấy tên người tu đang ở trong hộ thuẫn giang nan phòng ngự. Thấy vậy, thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến chỗ kia. Tần lục thân hình như điện, trong nháy mắt liền dán lâm đến phía trên hộ thuẫn của mấy tên tu sĩ kia. Hắn vung trường kiếm, mấy đạo kiếm quang hiện lên, yêu vật vây công người tu lập tức đầu một nơi thân một nẻo, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mấy tên tu sĩ kia thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ vốn cho rằng hôm nay tai kiếp khó thoát, không ngờ rằng vị kiếm tu đột nhiên xuất hiện này vậy mà lại cường đại như thế, thoải mái giúp bọn hắn giải vây. Tần lục khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, Lại đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận Hắn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một yêu vật hình người đột nhiên xuất hiện Ngăn cản đường đi của hắn Yêu vật hình người này cùng yêu thú tầm thường hoàn toàn khác biệt Hắn thân mang áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng Một đôi mắt lóe ra quang mang u lãnh Càng làm cho tần lục cảm thấy khiếp sợ là Yêu vật này lại mở miệng nói chuyện Lại tới một kẻ chịu chết Hình người yêu vật lạnh lùng nói Đồng tử tần lục ngưng tụ, trong lòng lập tức nhất lên sóng to gió lớn, chấn động vô cùng. Trong nhận thức của hắn, hoặc nói trong nhận thức của tất cả mọi người, yêu vật bình thường đều là khôi lỗi thiểu năng, mà những yêu vật hóa thần kia mặc dù có trí tuệ không tầm thường, nhưng cũng không thể nói tiếng người. Năm đó bắt được đầu yêu vật kia, cũng chỉ nói được một chút âm tiết không biết tên. Mà trước mặt đầu yêu vật hình người này, thế mà lại phun cửu châu nhã ngôn, này làm sao không làm tần lục cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua, tần lục không có quá nhiều thời gian để kinh ngạc hoặc tìm tòi lai lịch của yêu vật này. Bởi vì ngay tại thời khắc hắn tâm thần hơi rung, nhân hình yêu vật kia đã phát động công kích. Yêu vật cầm trong tay một thanh đại đao to lớn màu đen, lưỡi đao lóe ra lãnh quang yếu ớt, không còn nghi ngờ gì nữa không phải phàm phẩm. Thân hình hắn khẽ động, mang theo khí thế bén nhọn hướng tần lục chém dứt tới. Muốn chết, tần lục quát khẽ một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đồng thời tâm niệm khẽ động. Nhiều thanh trường kiếm bên cạnh trong nháy mắt bay ra, vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ đạo huyền diệu, đón lấy nhân hình yêu vật kia. Chỉ nghe, bang bang, không ngừng bên tai, trường kiếm cùng đại đao màu đen trên không trung va chạm kịch liệt, hỏa hoa văng khắp nơi. Tần lục thao túng trường kiếm, khi thì như linh xà cuốn quanh công kích, khi thì lại như gió táp mưa rào mãnh liệt tập kích. Hình người yêu vật cũng không yếu thế, hắn huy động đại đao, mỗi một lần cũng chuẩn xác chặn được công kích của tần lục đồng thời còn có thể trong khoảng cách phát động phản kích. Lưỡi đao của đại đao màu đen mấy lần suýt nữa chạm đến cơ thể tần lục, nhưng đều bị hắn xảo diệu tránh thoát. Hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. Một khi tiếp xúc, tần lục liền hiểu rõ, đây là một đầu yêu vật cấp hóa thần trung kỳ. Sức chiến đấu có trên lệch rõ ràng so với hóa thần sơ kỳ tầm thường. Nếu là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường, tỉ như quốc trưởng ca, có thể đối mặt với đầu hình người yêu vật này có thể sẽ thoải mái rơi xuống hạ phong cho dù không chết ở trên tay cũng chỉ có thể chật vật chạy trối chết không có khả năng chiến thắng mà tần lục tự nhiên không thể coi là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường chỉ thấy trường kiếm của hắn càng múa càng nhanh giống như biến thành vô số đạo kiếm quang bao phủ hình người yêu vật ở bên trong không ngừng tạo thành thương thế cho nó hai bên chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Không gian xung quanh cũng bởi vì bọn họ giao phong kịch liệt mà hơi vặn vẹo. Quyết đấu càng biến đổi thêm kinh tâm động phách. Bắt lấy một cơ hội, Tần Lục lạnh giọng hỏi trong kiếm quan, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao tiếng Công Cửu Châu, hình người yêu vật chỉ cười lạnh, lưỡi đao không giảm, nhân loại các ngươi, cuối cùng rồi sẽ thua trận chiến tranh này, Tần Lục cau mày, câu trả lời của yêu vật này làm hắn cảm thấy sự việc không đơn giản. Huyền Vũ Hồ chiến trường mặc dù khổng lồ, Nhưng yêu vật đều là những tồn tại giả mang, vô trí tuệ, cực giống cửu châu như vậy có tổ chức, có kế hoạch tiến công, đồng thời còn hiểu được ngôn ngữ cửu châu, không còn nghi ngờ gì nữa phía sau có âm mưu sâu hơn. Đúng lúc này, hình người yêu vật đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế mãnh liệt, hắn giơ cao đại đao màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên đánh xuống một đao. Thiên yêu trảm, theo hắn hét lớn một tiếng, một đạo đao mang kinh thiên động địa trong nháy mắt ngưng tụ. Mang theo uy thế không thể địch nổi chém về phía Tần lục Một chiêu này Hiển nhiên là tuyệt chiêu của yêu vật này uy lực to lớn Thế mà đem không gian xung quanh đánh ra Một đạo vết nước màu đen cự đại Tần lục ánh mắt ngưng trọng Hắn biết rõ một chiêu này không thể đỡ Hắn thuần thuộc giơ hai tay lên Hai đạo băng diễm lập tức toát ra Trong lòng bàn tay Đồng thời dung hợp lại cùng nhau Với tốc độ mắt thường không thấy được Hình thành một viên cầu nhỏ băng hỏa không ngừng xoay quanh Băng diễm tịch diệt, theo tầng lục đột nhiên động thủ, một cổ khí tức cực hàn cùng cực nhiệt xen lẫn trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy trường kiếm bên cạnh hắn trong nháy mắt bị băng hỏa đồng thời bao vây khí tức, hóa thành một đạo đạo kiếm mang băng hỏa, đón lấy đạo đao mang kinh thiên kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, hai bên công kích va chạm kịch liệt trên không trung. Kiếm mang băng hỏa cùng đao mang triệt tiêu lẫn nhau, sinh ra năng lượng ba động to lớn. Không gian chung quanh cũng bởi vậy trở nên vặn vẹo không chừng, yêu vật bị cuốn vào toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bột mịn Cuối cùng, đao mang tiêu tán, mà kiếm mang băng hỏa cũng dần dần tản đi. Hình người yêu vật nhận phản vệ, phun ra máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa thương thế không nhẹ. Tần lục cũng không thừa cơ hạ sát thủ, mà là thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh hình người yêu vật, cố gắng bắt sống nó. Yêu vật này biết nói cửu châu ngôn ngữ. Đồng thời có thần trí, bắt sống mới là chính xác. Nhưng mà, hình người yêu vật lại lộ ra nụ cười quái dị, bắt chúng ta một, còn muốn lại bắt, vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, phản phất muốn tiêu tán trong không khí. Trong lòng tần lục thầm kêu không ổn, cố gắng dùng linh khí khóa lại hắn, nhưng đã không còn kịp. Hình người yêu vật cuối cùng hóa thành một bãi nước trong, triệt để tiêu tán trong không khí chỉ để lại Tần Lục một mình đứng tại chỗ, cao mày, suy tư thâm ý phía sau chuyện này. Giết chết tên yêu vật hình người có tu vi hóa thần này, Tần Lục không dừng lại tại chỗ quá lâu, tiếp tục tiến về phía trước, một đường chém giết, giải quyết đám yêu vật xông vào phát trận. Thực lực yêu vật không mạnh, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có thực lực nguyên anh. Mà Tần Lục lại am hiểu công kích quần thể, Bình thường chỉ cần 36 thanh trường kiếm bay múa hoặc một chiêu băng diễm tịch diệt là có thể thoải mái diệt gọn một đoàn yêu vật. Yêu vật ngã xuống như sủi cảo, căn bản không thể ngăn cản thế công sắc bén của Tần lục. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ tiến lên của Tần lục vẫn rất chậm. Bởi vì số lượng yêu vật thực sự quá nhiều, giống như vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít vọc tới. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, tình huống bắt đầu biến chuyển. Ở hậu phương, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tiếp cận. Đây là những tu sĩ hóa thần khác đã giải quyết xong yêu vật ngăn cản, giờ phút này cũng chạy đến trợ giúp. Có viện binh, cục diện chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa. Yêu vật ngã xuống thành đàn, tốc độ tiến lên cũng ngay lập tức tăng nhanh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, một đường tiến về phía trước, rất nhanh đã đến chỗ pháp trận vỡ tan chỉ thấy một vết nứt to lớn nằm vắt ngang qua màn sáng màu xanh lam bao quanh hồ, giống như một vết sẹo xấu xí. Mà trong cái khe đó, vô số yêu vật điên cuồng xông ra, như dòng lũ màu đen, không thể ngăn cản. Động thủ, Huyền Minh chân nhân ra lệnh một tiếng, dẫn đầu sông về phía trước, mọi người nghe lệnh, dũng mãnh như hổ xuống núi, cùng thi triển thần thông, phát động công kích mãnh liệt vào đám yêu vật trong khe nứt. Pháp thuật ngũ quan thập sắc cùng kiếm khí đang xen thành một tấm lưới ánh sáng rực rỡ, chém giết từng con yêu vật vừa mới xông ra khỏi vết nứt. Tần lục cũng ở trong chiến trận, thân pháp hắn linh hoạt, kiếm pháp sắc bén, mỗi một kiếm vung ra đều có thể tạo thành đòn đánh hủy diệt cho bầy yêu vật. Tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt Đối mặt với bầy yêu vật tràn tới như thủy triều, mọi người phối hợp ăn ý, vững vàng đẩy về phía trước. Đúng lúc này, Tần Lục nghe thấy tiếng kêu của Lưu Vân Tiên Tử ở bên cạnh. Tần Lục, mau đến giúp, ở đây có một con yêu vật hóa thần. Tần Lục nghe vậy, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vân Tiên Tử đang bị một con yêu vật hóa thần to lớn bức lui liên tục. Con yêu vật này có hai sừng trên đầu, bốn chân bốc hỏa diễm, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên mạnh hơn so với yêu vật hóa thần bình thường. Đến đây, Tần Lục hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, Liền xông đến bên cạnh Lưu Vân Tiên Tử Không chút chần chừ, Trường kiếm đã hóa thành 36 đạo kiếm quang Như khổng tước xòe đuôi quét Về phía con yêu vật hóa thần Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Kiếm khí sắc bén uy lực to lớn như có thể xé rách cả hư không Không Con yêu vật hình thú này đột nhiên gào thét một tiếng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp Từ kiếm khí cường đại Ngọn lửa ở bốn chân bỗng nhiên bùng lên Tạo thành một tấm lưới lửa vô cùng to lớn chắn trước người, van kiếm quang của tần lục va chạm kịch liệt với lưới lửa, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. lửa văng khắp nơi, kiếm quang lấp lóe, trong phút chốc, trên chiến trường ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả một vùng. lưu vân tiên tử thấy vậy, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, điều khiển giải lụa băng màu xanh vòng qua lưới lửa như linh xà, nhắm thẳng vào hai mắt yêu vật. con yêu vật gầm thét, vung vẫy móng vuốt to lớn cố gắng đánh bay giải lụa băng. Nhưng kỹ xảo điều khiển giải lộ của Lưu Vân Tiên Tử quá mức tinh diệu, mỗi lần đều có thể tránh được đòn công kích của yêu vật vào thời khắc mấu chốt. Tần lục thừa cơ huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén đâm thẳng vào bụng yêu vật. Con yêu vật tuy da dày thịt béo, nhưng cũng không chịu nổi độ sắc bén của kiếm khí tần lục, lập tức hét thảm một tiếng, bụng bị xẻ ra một lỗ hổng thật dài, máu me đầm đìa. Lưu Vân Tiên Tử chấp lấy thời cơ, giải lộ băng màu xanh đột nhiên thắt chặt quấn chặt lấy cổ yêu vật. Nàng quát khẽ một tiếng, toàn lực lôi kéo, nhấc bổng con yêu vật to lớn lên không trung. Yêu vật liều mạng giải dụa trên không, nhưng cổ bị giải lụa băng trói chặt, căn bản không thể thoát ra. Trong mắt Lưu Vân Tiên Tử lóe lên một tia tàn nhẫn, giải lụa băng màu xanh đột nhiên siết chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của con yêu vật bị cắt đứt, chẳng qua, con yêu vật vẫn chưa chết, nghiêng cổ gầm rú sông tới chỗ Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử. Thấy thế, Tần Lục di chuyển như gió, trong nháy mắt đã áp sát bên cạnh Yêu Vật. Trảm Nguyệt kiếm trong tay hắn lóe hàn quang, đâm vào chỗ hiểm của Yêu Vật từ một góc độ không tưởng. Âm thanh mũi kiếm xuyên qua da thịt nặng nề mà hữu lực. Một kích này, Tần Lục dùng toàn bộ sức lực. Cùng lúc đó, Lưu Vân tiên tử cũng không hề nhàn rỗi. Nàng điều khiển giải lụa băng màu xanh, quất mạnh vào lưng Yêu Vật như một chiếc roi linh hoạt. Nơi giải lụa đi qua, để lại một vết thương sâu thấy xương Hai người phối hợp ăn ý, không ngừng né tránh Đồng thời phát động phản kích Vết thương trên người yêu vật không ngừng tăng thêm Tốc độ cũng ngày càng chậm lại Nhận nhiều trọng thương, con yêu vật cuối cùng không chống đỡ nổi Thân thể to lớn bắt đầu loạn choạn Nó phát ra một tiếng trống giận rung trời Tự hồ đang biểu đạt sự không cam lòng và phẫn nộ Tuy nhiên Điều này không thể thay đổi vận mệnh ngã xuống của nó. Dưới sự liên thủ công kích của Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử, con yêu vật hóa thần này cuối cùng bỏ mình, hóa thành một vũng chất lỏng rồi biến mất. Thấy vậy, Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử liếc nhìn nhau, đều lặng lẽ gật đầu. Không chần chừ, cả hai khẽ động thân hình, tiếp tục lao về phía trước. Theo nhiều yêu vật hóa thần ngã xuống, cục diện chiến trường càng thêm rõ ràng. Chúng tu sĩ sĩ khí tăng vọt, Thế như chẻ tre, chém giết từng con yêu vật còn lại. Dưới sự nỗ lực chung của mọi người, đám yêu vật xông qua pháp trận cuối cùng đã bị quét sạch. Huyền Minh chân nhân đứng ở chỗ pháp trận vỡ tan, quan sát xung quanh, xác nhận an toàn, rồi hít sâu một hơi, cao giọng ra lệnh, mọi người nghe lệnh, theo ta giết vào bên trong, trợ giúp chữa trị màn sáng, lời còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu xông vào màn sáng, mọi người theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp tiến vào. Trong khi đông đảo tu sĩ hóa thần chiến đấu, những tu sĩ vốn phòng thủ ở đây cũng bắt đầu ra tay chữa trị pháp trận. Vật liệu trận pháp, linh thạch, phù lục, không ngừng được sử dụng, tiếp hoạt lại lực lượng của pháp trận. Quá trình này kéo dài đến mấy ngày. May mắn thay, không có bất ngờ nào xảy ra. Theo trận pháp dần được chữa trị, màn sáng màu xanh lam bắt đầu chậm rãi khép lại, một lần nữa hình thành một lớp phòng hộ vững chắc. Cuối cùng, pháp trận khôi phục hoàn chỉnh màn sáng lại lấp lánh ánh sáng xanh lam. đến bước này, nhiều tu sĩ hóa thần đã xông vào pháp trận cũng kịp thời rút ra, bố phòng lại ở bên cạnh hồ lớn, bắt đầu phòng ngự cho chiến lược trước đó. khi trăng tròn đến, bầy yêu vật nhanh chóng rút lui. mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. đông đảo tu sĩ hóa thần tề tự trước màn sáng, nhìn bóng đêm và trăng tròn phía xa, bắt đầu trao đổi về chiến lược tiếp theo. Sau khi chữa trị thành công pháp trận hồ lớn và đánh lui yêu vật xâm nhập, các tu sĩ hóa thần không hề dừng lại. Bọn họ tụ tập cùng nhau, với sắc mặt ngưng trọng thảo luận về hành động tiếp theo. Hiện tại mặc dù pháp trận hồ lớn đã được chữa trị, nhưng ở các nơi tại cực châu vẫn còn một lượng lớn yêu vật đang tàn sát bừa bãi. Thuyền Minh Chân Nhân trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, trợ giúp những nơi đang bị yêu vật công kích. Lưu Vân Tiên Tử gật đầu phụ hòa, sát thực là như vậy. Chúng ta cần phải vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ Phân công nhiệm vụ rõ ràng Mọi người đều sôi nổi tỏ ý đồng ý Và bắt đầu thảo luận một cách nhiệt liệt Hành động lần này không chỉ liên quan đến sự an nguy của tu sĩ Mà còn liên lụy đến vô số sinh mạng của người phàm Mà Tần Lục tự nhiên cũng muốn nói ra Phát hiện kinh người của mình trong khoảng thời gian trước Chư vị, mấy ngày trước trong lúc chiến đấu Ta gặp phải một con yêu vật có thể nói được cửu châu nhã ngôn Yêu vật này thần trí rõ ràng Giống như người tu lời còn chưa dứt, tần lục liền thấy hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Cái gì? Yêu vật có thể nói cửu châu nhã ngôn. Thanh dương chân nhân kinh ngạc nói. Chuyện này sao có thể? Yêu vật sao có thể nắm giữ được ngôn ngữ của nhân tộc ta? Bích ba tiên tử cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tần lục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xác thực là như vậy ta tận mắt chứng kiến đầu kia yêu vật dùng cửu châu nhã ngôn lưu loát nói chuyện với ta. Nó không chỉ có logic rõ ràng, mà còn hiểu rõ hành động của chúng ta như lòng bàn tay, thậm chí còn biết cả chuyện chúng ta bắt được con yêu vật sông đồng trước đó, sao có thể như vậy? Huyền Minh Chân Nhân nhíu mày trầm tư, yêu vật sao có thể hiểu rõ tình huống của chúng ta như vậy, chỉ có một cách giải thích. Lưu vân tiên tử tiếp lời, giữa những yêu vật này chắc chắn có một phương thức giao tiếp nào đó mà chúng ta không biết, có thể chúng nó đã tạo thành một tổ chức thậm chí có khả năng nhận được sự chỉ dẫn của một số người. Tần lục tiếp tục nói, ta cũng lo lắng về điểm này. Nếu như yêu vật thật sự có tổ chức và kế hoạch, thì hiểu biết của chúng ta về chúng quá mức hạn hẹp. Lần này mặc dù thành công chữa trị được phát trận hồ lớn, nhưng ai biết được liệu có còn phát trận ẩn hoặc trạm bẫy nào khác đang chờ chúng ta không, Tần lục nói không sai, chúng ta nhất định phải đánh giá lại những yêu vật này, Thanh Dương Chân Nhân nghiêm mặt nói. Có lẽ chúng phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Vậy chúng ta nên ứng phó ra sao? Bích Ba Tiên Tử hỏi. Huyền Minh Chân Nhân do dự một lát, chậm rãi nói. Đầu tiên, chúng ta cần phải tăng cường việc trinh sát và cảnh giới ở các nơi, đảm bảo có thể kịp thời phát hiện và ứng phó với các cuộc công kích của yêu vật. Tiếp theo, chúng ta phải tăng cường liên lạc và hợp tác giữa các tu sĩ, đảm bảo thông tin được thông suốt, có thể kịp thời trợ giúp những nơi bị công kích. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Hiện nay, ý của ta là mọi người dựa vào phạm vi truyền âm linh thức lớn nhất để tìm kiếm, khi có tình huống thì truyền âm báo cho nhau, đồng thời truyền tin theo dây truyền, cuối cùng truyền đến trung tâm chỉ huy, cũng chính là chỗ ta, thấy thế nào? Huyền Minh Chân Nhân thăm dò hỏi. Phương pháp này có thể thực hiện được. Không tệ. Ta đồng ý, Huyền Minh Chân Nhân nói rất có lý, mọi người sôi nổi tỏ vẻ có thể tiếp nhận. Thế vậy, huyền minh chân nhân đánh nhịp xác định, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xác định rõ phương hướng của mỗi người, đồng thời nói rõ ràng chiến lược, lập tức lên đường trợ giúp, tốt, trải qua quá trình thảo luận, cuối cùng mọi người đã đạt được ý kiến thống nhất. Một bộ phận tu sĩ hóa thần sẽ ở lại đây, hỗ trợ bảo vệ chiến trường. Một bộ phận khác thì sẽ dựa vào trận pháp truyền âm của chiến trận đi khắp cực châu, trợ giúp tứ phương. Bởi vì Tần lục có biểu hiện xuất sắc trong trận chiến trước đó, lại thêm thân pháp linh hoạt, kiếm pháp sắc bén, cho nên được an bài phụ trách truy kích những con yêu vật đã bỏ chạy tán loạn. Sự việc đã được quyết định, mọi người cứ theo thường lệ mà làm, theo một câu mệnh lệnh của huyền minh chân nhân, các tu sĩ hóa thần liền hóa thành từng đạo kiếm quan phóng lên tận trời, bay tảng ra bốn phía. Tần lục phụ trách khu vực phía tây nam, hắn hóa thành một đạo kiếm quan chói mắt, bay nhanh về phía chân trời hướng tây nam. Thần thức của hắn trải rộng ra, nhanh nhạy bắt giữ từng động tĩnh nhỏ nhất ở phía dưới mặt đất. Không lâu sau, hắn đã nhận ra một cổ yêu khí nồng đậm, lập tức lao xuống. Đó là một sơn cốc được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, mấy con yêu vật với hình thù dữ tợn đang vây công một tông môn nhỏ. Tần Lục liếc mắt liền nhìn ra, mặc dù thực lực đơn lẻ của những yêu vật này không mạnh, nhưng số lượng lại đông đảo, khiến cho tông môn kia lâm vào khổ chiến. Hắn không chút do dự, trường kiếm trong tay rung lên, kiếm mang tăng vọt, hóa thành mấy đạo kiếm quan quét về phía yêu vật. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy con yêu vật đổ rạp xuống đất, những con còn lại cũng bị cuộc công kích bất ngờ này hù dọa, chúng quay người lại và đồng loạt công kích hắn. Đối phó với những quái vật vô thức này, Tần Lục tự nhiên sẽ không nương tay. Chỉ với vài đường kiếm, hắn đã chém giết toàn bộ chúng. Tần Lục phiêu nhiên đáp xuống đất, các tu sĩ trong tông môn thấy vậy, lập tức mở trận pháp tiến lên phía trước nói lời cảm tạ. Chưởng môn của bọn họ, một lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động tiến lên, lòng cảm kích hiện rõ trên mặt. đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp chúng ta vô cùng cảm kích. Tần Lục khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, hắn lên tiếng hỏi: có biết ở gần đây nơi nào có nhiều yêu vật nhất, nguy hại lớn nhất không? Lão giả trầm Tư một lát chỉ về phía tây nam, từ nơi này đi về phía tây nam ngàn dặm, có một chỗ tên là Đầm Lầy Khói Đen, nơi đó yêu khí trùng thiên. Chỉ sợ là đại bản doanh của yêu vật. Tần lục nghe vậy gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lẫm liệt, ta sẽ đến đầm lầy khói đen đó để tìm hiểu rõ ràng, dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hóa thành kiếm quan phóng lên tận trời, nhanh chóng đuổi theo về phía đầm lầy khói đen. Trên đường đến đầm lầy khói đen, tần lục lại gặp phải mấy đợt yêu vật tập kích, nhưng lần nào hắn cũng dễ dàng chém giết sạch yêu vật. Theo khoảng cách càng ngày càng gần tới đầm lầy khói đen, yêu khí trong không khí càng thêm dày đặc. Điều này khiến hắn không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Yêu vật dường như vẫn luôn di chuyển không có não, công kích người tu, rất ít khi thấy chúng tụ tập cùng một chỗ như thế này. Hoặc là nói, Tần lục trao mày, nơi đó có yêu vật có thần trí, càng nghĩ, Tần lục chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Loại yêu vật biết nói chuyện, đồng thời có khả năng suy nghĩ này. Rất có thể chính là kẻ đứng sau điều khiển những yêu vật không có não này. Sự việc khẩn cấp, tầng lục linh niệm khẽ động, sử dụng phạm vi truyền bá linh thức lớn nhất, truyền âm cho Lương Phi Trần đang ở bên trái cách mình mấy vạn dặm. Lương Đạo Hữu, ta phát hiện ở đây có sự tồn tại của yêu vật, đồng thời có thể là yêu vật có linh trí, xin hãy chuyển lời cho huyền minh chân nhân. Một lát sau, tiếng nói của Lương Phi Trần cũng truyền đến, tốt, ta lập tức bẩm báo. nghe vậy. Tần Lục hơi an tâm, thân hình khẽ động, bay thẳng xuống phía dưới. Phía dưới, lớp sương mù đen kịt và dày đặc giống như có sinh mệnh đang nhúc nhích, thôn phệ tất cả ánh sáng, toàn bộ đầm lầy đều chìm trong một vùng mờ tối. Ở rì đầm lầy, những cái cây có hình thù kỳ quái vặn vẹo thân thể, cành cây của chúng giống như những cánh tay khô héo, vươn lên bầu trời. Nơi này cực kỳ ma quái. Đây chính là nơi được gọi là đầm lầy khói đen, theo Tần Lục xâm nhập đầm lầy, Sương mù đen chung quanh càng thêm dày đặc, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Hắn không thể không dựa vào năng lực nhận biết để phán đoán hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, hắn cảm giác được Một cổ khí tức âm lãnh nhanh chóng tiếp cận. Đúng lúc này, một con yêu vật hình dạng quái dị từ trong sương mù đen nhảy ra, đánh về phía hắn. Tần Lục phản ứng nhanh chóng, một quyền nặng nề đánh về phía yêu vật kia. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, yêu vật kia bị đánh trúng sau bay ngược ra ngoài, biến mất trong sương mù đen. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, càng nhiều yêu vật quái dị từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như nhận được sự triệu hoán nào đó. Tần lục vũ kiếm hạt, vô số trường kiếm phun ra ngoài, cùng yêu vật triển khai kịch chiến. Mà ở chỗ này, mỗi lần công kích, tần lục đều sẽ cảm nhận được một cổ lực lượng âm lãnh cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Cổ lực lượng này nếu để cho tu sĩ Nguyên Anh đối mặt, sợ là không thể chống đỡ được. Nhưng tần lục dựa vào thể phách cường hãn cùng thực lực cường đại lần lượt hóa giải những công tích này. kịch chiến một đường, tần lục thẳng tiến đến chỗ yêu vật tuôn ra nhiều nhất. mà nhưng vào lúc này, trong sương mù đen đột nhiên truyền đến một tiếng cười ma quái. đúng lúc này, một cổ khí tức âm lãnh càng cường đại hơn cuốn theo tất cả, phản phất muốn đóng băng toàn bộ đầm lầy. trong lòng tần lục rung lên, cầm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. theo âm thanh cười ma quái kia rơi xuống, sương mù đen dần dần tản ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là một con yêu vật thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh lưng phiến dày đặc, hai chân đứng thẳng, làn da xanh xám, hai mắt lóe ra ánh sáng xanh u tối, rất giống một con thằn lằn. Không thể nghi ngờ, chính là con yêu vật này khống chế đầm lầy sương mù đen, hảo tiểu tử, dám xông vào chỗ này của ta. Yêu vật thằn lằn cười gằn nói, ngươi cũng đã biết, ta không thích tạo ra vết chóc. Vì sao ngươi cứ phải đi tìm chết? Tần lục mặt không đổi sắc, lạnh giọng đáp lại Không thích dết chóc Vậy các ngươi vì sao xông vào cử châu của ta? Xông vào cử châu của ngươi Yêu vật thằng lằn giống như nghe được chuyện gì buồn cười Khóe miệng kéo ra một tia ý cười treo tức Đó chẳng qua là nhân loại các ngươi tự ý hoạch định địa bàn Khi nào hỏi qua ý kiến của yêu tộc chúng ta Húng chi, mặt đất cử châu này Nhân loại các ngươi độc chiếm đã lâu Đã đến lúc phải đổi chủ Tần lục nghe vậy Hai mắt hiếp lại Hắn từ trong lời nói nghe được không ít tin tức Yêu vật thằng làng nhìn tầng lục Trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt Nó chậm rãi đến gần Dùng giọng ôn hòa hơn nói ra Thực ra chúng ta không cần phải là địch Thân thủ của ngươi bất phàm Nếu ngươi vui lòng gia nhập chúng ta Về sau tài nguyên trên mặt đất cửu châu này Ngươi có thể tùy ý hưởng dụng Ngươi có yêu cầu gì Cũng có thể đưa ra Chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi Tần lục nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói ra, ồ, nghe qua là một đề nghị không tệ. Yêu vật thằng lằn thấy thế, khóe miệng kéo ra một nụ cười ma quái, tiếp tục nói, đúng vậy, cùng chúng ta hợp tác, ngươi sẽ đạt được vô tận quyền lực và tài nguyên. Nhưng để bảo đảm sự hợp tác của chúng ta vững chắc, ta cần đặt vào trong ý thức của ngươi một loại ý niệm để đảm bảo ngươi sẽ không phản bội chúng ta. Trong lòng Tần Lục cười lạnh, nhưng hắn ngoài mặt lại giả vờ ra vẻ suy tính, gật đầu một cái nói, ta có thể tiếp nhận, nhưng ngươi phải đảm bảo ý niệm này sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ta. Yêu vật thằng làng thỏa mãn gật đầu, vậy ngươi đưa đầu qua đây, ta giúp ngươi đặt vào. Nhưng mà, ngay tại nó đưa tay qua, trong mắt Tần Lục đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn trong nháy mắt ra tay, một kiếm chém về phía yêu vật thằng làng, hưu ánh kiếm lấp lóe với tốc độ cực nhanh áp sát yêu vật. yêu vật thằng làng phản ứng cũng cực nhanh, thân hình lóe lên liền nghi người né tránh, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó không ngờ rằng tần lục lại đột nhiên nổi lên, kiếm khí vẫn cứ lên thân thể của nó một vết thương lớn. ngươi lại dám gạt ta! yêu vật thằng làng giận dữ hét. tần lục cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện tiếp nhận sự khống chế của các ngươi. Thực sự là buồn cười. Hôm nay, ta liền muốn vì những vong hồn ở đông đảo của cửu châu báo thù, nói xong, hắn lần nữa phát động công kích, kiếm qua như hồng, thẳng bức yêu vật thằng lằn. Mà yêu vật thằng lằn cũng không cam chịu yếu thế, nó đột nhiên mở cái miệng rộng, một cổ khí lưu tanh hôi trong nháy mắt phun về phía tầng lục. Hai bên trong nháy mắt lâm vào kịch chiến, trong đầm lầy sương mù đen kiếm khí tung hoành, yêu khí tràn ngập. Ken Một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi, móng vuốt của yêu vật thằng làng bị tầng lục một kiếm chém ra một đường vết rách, dòng máu màu xanh lục nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng, xì xì. a, yêu vật thằng làng đau đến quát to một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng, nó hung tợn chầm chầm vào tầng lục, ngươi dám làm tổn thương ta. Ta muốn để ngươi trả giá đắt, nói xong, nó mở cái miệng rộng, Một cổ sương mù đen càng thêm nồng đậm từ trong miệng nó phun ra, nhanh chóng quét tán ra ngoài. Sương mù đen này so với trước đó càng thêm dày đặc, cơ hồ khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lòng Tần lục trung lên. Sương mù đen này cùng với sương mù đen tồn tại ở nơi này có chỗ tương đồng, nhất định ẩn dấu sát cơ nào đó. Quả nhiên, không đến một hơi thời gian, cổ sương mù đen này đã quét sạch tất cả không gian. Tần lục giống như lâm vào trong bóng tối tuyệt đối. Không chỉ khí tức của yêu vật thằng lằn biến mất không thấy gì nữa, ngay cả những yêu vật bình thường kia dường như cũng trở nên rất khó phát giác. Chẳng qua, năng lực cảm giác bén nhạy của tần lục tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Hắn có thể bắt được động tinh vi diệu của các loại yêu vật. Đột nhiên, một luồng gió tanh đập vào mặt, đúng lúc này, tần lục cảm thấy một cổ lực trùng kích to lớn đụng vào phía bên trái của mình. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né đồng thời vung ra một kiếm, chỉ nghe, suy, một tiếng, dường như phá vỡ thứ mềm mại gì đó. Tiếng trống giận dữ của yêu vật thằng lằn lập tức vang lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tần lục không cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn dựa theo thính giác vượt xa người bình thường, khóa chặt vị trí của yêu vật thằng lằn, liên tục phát động công kích mãnh liệt. Ánh kiếm lấp lóe trong bóng tối, mỗi một lần vung kiếm đều kèm theo tiếng gió bén nhọn. Mà sương mù đen nơi đây, cho yêu vật năng lực ẩn tàng cực lớn, con thằng làng kia dựa theo sự yểm hộ của sương mù đen, không ngừng biến hóa vị trí, đồng thời phát động phản kích. Móng vuốt của nó sắc bén như đao, mỗi một lần vung vẩy đều có thể xé rách không khí, phát ra âm thanh xé gió bén nhọn. Xuy, trong quá trình giao phong kịch liệt, tầng lục sơ sẩy một cái, bị móng vuốt sắc bén của yêu vật thằng làng xẹt qua ngực, lập tức máu chảy đầm đìa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình hơi lão đảo một cái, nhưng chưa ngã xuống. Tần lục đột nhiên cắn răng một cái, ngăn chặn cơn đau ở ngực, trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân linh khí, băng diễm tịch diệt lập tức ném ra, lần bị thương này, cũng làm cho hắn thăm dò rõ ràng vị trí cụ thể của yêu vật thằng lằn, hống, yêu vật thằng lằn cảm nhận được cổ uy lực kinh người này, kinh hãi muốn tránh né, thân hình cấp tốc né tránh sang một bên. Nhưng một chiêu này, chỉ là tiền chiêu của tần lục, chuẩn bị ở sau là, trảm nguyệt kiếm, trong tay hắn, chỉ thấy tần lục thân hình như điện, trong nháy mắt áp sát, thân trảm nguyệt kiếm tách ra hào quang chói sáng. Hắn toàn lực chém một kiếm về phía yêu vật thằn lằn, kiếm khí như hồng, sắc bén vô song. Yêu vật thằn lằn hoàn toàn không ngờ tới một màn này, muốn chạy trốn đã căn bản không còn kịp. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nó, khiến nó trọng thương. Tần lục không cho nó cơ hội thở dốc, hắn nhanh chóng đuổi theo, Lại là một kiếm hung hăng chém về phía đầu của yêu vật thằng lằn Phốc phốc Một tiếng vang trầm Đầu của yêu vật thằng lằn bị tần lục chém xuống lăn xuống đất Sau đó, kiếm ảnh lấp lánh Phần thi thể còn lại cũng bị băm thành thịt vụn Theo cái chết của yêu vật thằng lằn Sương mù đen chung quanh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán Rất nhanh, tất cả không gian đều khôi phục lại vẻ sáng sủa Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha